chương ba trăm bảy mươi s cấp nhiệm vụ bình định thiết c h i quốc chiến loạn nham ẩn thôn không có gia nhập vào đoán chừng là bởi vì nhiều lần chiến bại đồng thời sắp tới biểu hiện khó coi đưa tới nham ẩn ở ngũ đại nhận thôn ở giữa vừa rơi xuống nga nở trượng cho nên không có thuê làm hắn từ tiến đến về sau liền vẫn an tĩnh nghe tệ ạ gì đột nhiên phát biểu ý kiến của mình nàng nhìn thấy dịch thần không có phản đối nàng nói về sau liền đánh bạo nói tiếp thủy quốc bởi vì mỹ dục mới thượng vị hiện nay vụ ẩn đang toàn lực nghỉ ngơi lấy s ứ c tiêu trừ hết phía trước đệ tứ mỹ dục tạo thành ảnh hưởng đi đường thủy lại quá phiền phức tốn thời gian rất nhiều thiết c h i quốc hiện tại cần nhất này đầy tốc độ nhanh nhất đỉnh bằng nội loạn cho nên vụ ẩn cùng nham ẩn đều bị loại bỏ như vậy vì sao tuyển trạch x a ẩn cô n ộ hạ làng mây đ â y dịch thần khích lệ nhìn thoáng qua tệ ạ gì hắn biết tệ ạ gì phân tích cái nhìn đại cục đều rất xuất sắc đương nhiên là muốn từ tiểu toàn lực bồi dưỡng nàng trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mọi người bộ lạc ở tệ ạ di bên trên cái này chính là dịch thần đại nhân cao đồ sao kiến thức phán đoán thật là cực kỳ xuất sắc thượng sam thầm nghĩ cô n ộ hạ cùng làng mây là khoảng cách thiết c h i quốc gần nhất xạ xạ kỷ cỗ dị dỗ muốn mượn nhị dạ lực lượng bằng nhanh nhất tốc độ bình định chiến loạn đánh mặt khác hai cái cạnh tranh đối thủ một cái trở tay không kịp đương nhiên là tuyển trạch gần nhất nhận thôn để lấy tám trăm tốc độ nhanh nhất ngăn lại xạ xạ kỷ cổ dị dỗ đồng dạng khoảng cách rất gần cổ nổ hạ đương nhiên cũng là một cái tuyệt cao tuyệt trạch tệ ạ gì chứng kiến dịch thần cổ vũ chính mình tâm lý càng thêm tự tin nói cũng càng thêm lưu loát còn như chúng ta xa ẩn còn cần phải nói sao ở lao sư dưới sự hướng dẫn ngồi lên nhận giới mạnh nhất bảo tọa coi như chúng ta khoảng cách thiết c h i quốc đối lập nhau cổ nổ hạ làng mây mà nói xa một chút nhưng dù sao cũng là đường bộ lại có x a ẩn đường cái này con đường đường tốc độ cao nhất người đi đường nói cũng sẽ không chậm đi nơi nào muốn thắng được mặt khác hai nhà lựa chọn tốt nhất đương nhiên là chúng ta x a ẩn như thế nào dịch thần liếc mắt một cái thượng sam tinh chuẩn không có lầm xem ra dịch thần đại nhân cao đ ộ không chỉ là thực lực cường đại thiên phú tuyệt hảo đơn giản như vậy a còn có làm mưu lược ra tiềm lực các thượng sam khen không dứt miệng đây mới là một cái mười tuổi không tới tiểu cô nương a cái tuổi này có thể có như vậy nhất châm kiến huyết phán đoán cùng phân tích năng lực thật sự là để thượng sang cùng mặt khác hai cái võ sĩ cảm giác được sợ hãi bọn họ đều cảm giác được x a ẩn thực sự càng ngày càng đáng sợ giả sử dịch thần ba cái đệ tử đều được trưởng sau khi thức dậy x a ẩn sẽ càng thêm cường thịnh sẽ không xuất hiện hiện tại cổ nổ hạ như vậy thời kỳ giáp hạt tình huống c ả n c ù rộ trở về chưa dịch thần tán thưởng nhìn thoáng qua tệ ạ gì. còn chưa có trở lại theo làm thay mặt bà bà đi ra ngoài tu luyện khôi lỗi thuật cả d ù dạ vừa nhắc tới cái này liền không nhịn được lộ ra một nụ cười đã như vậy như vậy thì hai người các ngươi đi thôi tệ ạ gì còn lên qua chiến trường nhưng g ả ạ r a ngươi không có lên quá thiết c h i quốc lúc này đây phản loạn mả cờ du so xa nhờ lại không phải thượng nhẫn giới đại chiến quy mô nhưng tiến vào bên trong cũng sẽ là cao thủ mang bọn ngươi tới kiến thức một cái đối với các ngươi cũng có chỗ tốt dịch thần suy nghĩ một chút nói rằng thật tốt quá ta còn thực sự chưa làm qua như thế cao cấp nhiệm và ụ lờ miễn là không phải ngu ngốc đều biết như vậy nhiệm vụ dính đến một cái quốc gia quyền lực tối cao tranh đoạt tuyệt đối là S cấp khác nhiệm vụ đặc biệt lúc này đây còn muốn cùng mặt khác ba cái nhận thôn cạnh tranh không phải S cấp mới là lạ Dịch thần cái này sẽ sẽ không thái quá miễn cưỡng một ít tệ ạ gì còn nói qua được gạ ạ dạ là quá nhỏ một ít thời gian tu luyện quá ngắn ngươi cũng nói lúc này đây tiến nhập thiết quốc gia nhỉ g dạ đều không phải đơn giản kẻ vớ vẩn cả dù dạ có điểm lo lắng dịch thần muốn đi chiến đấu còn muốn đồng thời phân tâm chiếu cố hai đứa bé này có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình yên tâm đi lúc này đây đi cũng không chỉ là ta mạ bị cũng sẽ cùng đi dịch thần nói ra khống chế cựu vĩ tu luyện không phải dựa vào khổ tu liền có thể nhiều hơn đi mài luyện một cái cũng là tốt nếu đúng như vậy ta cũng yên lòng a s g cả dù giả suy nghĩ một chút thời khắc mấu chốt m à bị cựu vĩ chặt cả có thể giúp được dịch thần nàng cũng có thể ban g dịch thần nhìn tệ ạ gì cùng gà ạ giả sẽ không ảnh hưởng đến dịch thần nàng cũng liền yên tâm lại như vậy ta lấy cả d ẹ t danh nghĩa trao tặng các ngươi ép cấp nhiệm vụ bình định thiết c h i quốc chiến loạn cả dù giả thần sắc nghiêm lại đem để một một trục giao cho tệ hiện tại các ngươi có thể tốt chút, ta cái cho các có còn giao hiện ngươi biểu hiện tốt một chút, dương ta xa ở ngoài, quyển dương ẩn A-Z, xa là ạ đạo i biết siêu việt lời nói liền viễn đuổi nhận thôn nhất sáng chúng ẩn vĩnh đừng nghĩ nữa bên trên chúng ta ta. bị xa l vâng đúng cả d ẹ t đại nhân lần đầu tiên làm như vậy cao cấp nhiệm vụ cùng lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ tệ a di gà ạ dạ đều nghiêm túc cam đoan đây chính là s cấp nhiệm vụ trừ phi là ở thời kỳ chiến tranh nếu không ép cấp nhiệm vụ cũng không sẽ thường xuyên xuất hiện có thể là ý nhẫn trung nhẫn cấp bậc liền tham dự và ép cấp nhiệm vụ đây chính là hết sức hiếm thấy tệ ạ dỉ cùng gà ạ dạ đều hưng phấn vô cùng tuy là hai đứa bé này thực lực còn không phải rất cao nhưng lần này có dịch thần đại nhân cùng mã bị đại nhân đang đánh bại cô n ổ hạ cùng làng mây không thành vấn đề thượng sam nghe t h ế một lần nhiệm vụ cư nhiên xuất động đến dịch thần nội tâm nhất thời một hồi mừng như điên trước khi đến hắn vốn tưởng rằng chỉ là có thể mời được vài cái thượng nhẫn không nghĩ tới thế mà lại mời được nổi tiếng nhận giới binh hoàng chuyện quá khẩn cấp ga ả giả cùng tệ ả d ì rời đi cả d ẹ t phòng làm việc sau đó trước tiên về nhà chuẩn bị xong lúc này đây nhiệm vụ sử dụng đồ đạc đang cùng mẫu thân đánh một cái chiêu hô về sau liền ngựa không ngừng vó đi tới làng các cửa không cần kích động như vậy lúc này đây cũng không chỉ là muốn c ù n g c ô nỗ hạ làng mây đấu lực còn muốn đấu trí cái này một phương đỉ hệ n tệ ạ gì ngươi cần phải mượn cơ hội này hảo hảo mà tôi luyện một chút dịch t h ầ n nói rằng không thành vấn đề xem ta như thế nào tính kế bọn người kia tệ ạ gì tràn đầy tự tin nếu như không phải thấy được tệ ạ gì mới vừa sắc bén chính xác phân tích phán đoán thượng sam đương nhiên nhất định là cười nhạt có thể hiện tại bọn họ cũng không dám xem nhẹ tiểu tinh quái tệ ạ gì đi thôi dịch thần lấy r a lục ma vắng trượt hắn cùng mã bị một h ố i t h ế ạ gì củng cản củ r ô một h ố i thượng sam ba người bọn hắn một h ố i bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng thiết tri quốc đây chính là binh hoàng chế tạo ra vũ khí sao thật là cực kỳ thần kỳ chẳng những có thể ung dung phi hành ở trên không hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy thượng sam đương nhiên ba cái tuy là có thể bay diêm tàu bích nhưng cũng không biết bay lần đầu tiên phi hành bọn họ cũng hiểu được nội tâm có một loại phơi phới cảm giác liêu sinh ba nghiêm đại nhân tuyển trạch quả nhiên là đúng t ì n h nguyện chậm ba thuyền đại nhân cùng xạ xạ kỷ cổ dị dỗ cũng muốn thuê làm xa ẩn thượng sam thẩm nghĩ cầu thả cầu vô tốt